hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh ngọc chương 479 một tấm bản đồ bờ các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz 170 cầu âm một tấm bản đồ thời gian trôi qua đấu giá hội cũng đến sắp sửa kết thúc giai đoạn các vị đạo hữu kế tiếp chính là lần này bán đấu giá đến ngược kiện vật phẩm thứ hai đồng nhất khung địa địa đồ Chỗ này hung địa là mới vừa diễn biến Đã từng là một vị vô thượng đảo Tôn đàn tràng Ngày trước đảo Tôn ngã xuống Chỗ này địa vực trở thành người máu hiểm thiên đường Ở đây rất nhiều đảo hữu hẳn là đều có chút biết được Vị kia vô thượng đảo Tôn chính là Lục Một vị từ xưa lại cường đại đảo Tôn Hôm nay Chỗ này địa vực diễn biến thành hung địa Nguy hiểm tăng nhiều Nhưng cách này địa độ Cũng là ghi chép chỗ này địa vực nổi bộ khu vực Một ít khả năng an toàn lộ tuyến Cùng với khả năng xuất hiện bảo vật Các vị đáo hữu Vô thượng đảo Tôn Đàn Tràng Nội bộ cơ duyên có thể nghĩ Hơn nữa Trải qua thần Tôn Sơn Đích xác định Tấm bản đồ này đã xác định là từ lục tục nơi khai quật Không thể làm bộ Xin mọi người yên tâm Bán đấu giá xá quy định 30 vạn thượng phẩm hỗn đồn Linh Thạch. Đang nói còn chưa nói hết. Đinh nhạc chính là thoáng cách đứng lên. Ánh mắt kinh nghi nhìn về phía vậy thật không trong tay đồng nhất ngọc giấy. Lục tục nơi ở hỗn đồn bên trong vẫn có rất lớn danh khí. Dù sao một vị vô thượng đạo tôn trong một đêm bị người giết chết thực sự rất kinh thế hãi tục. Đương Niên cũng là nhấc lên cuồn cuồn Đại Ba Ngũ Đại Thần Quốc Thần Tôn Sơn chờ hốn độn Đại Thế Lực Đều cũng có chân đảo bá chủ xuất thí Tỉ mỉ ra xét Nhưng sau cùng đều kiêng kỵ biểu thị Yên lặng rút đi mà thôi Đương Niên lục tục vô cùng hưng thỉnh Tuy rằng chỉ có một vị đảo Tôn Nhưng trong đó cũng là tạo hóa Như Vân Ở hốn đồn bên trong thế lực đều rất lớn Lục tục bị diện Mấy năm nay không biết có bao nhiêu tu sĩ đi nơi nào tìm kiếm cơ duyên Có người tìm được rồi trí bảo kỳ chân Có chiếm được tảo hóa bổn nguyên Nhiều năm trước tới nay Lục tục nơi tạo đã thành hốn độn bên trong nhất lớn thám hiểm địa phương Nội bộ cơ duyên vô số cuộn cuồn không dứt hấp dẫn hốn đổn bên trong vô số tu sĩ trên chút đi. Nhưng những năm gần đây, cái này lục tục nơi càng ngày càng có hung địa cảm giác. Trở nên hung hiểm vạn phần. Một nghìn người đi vào đều không nhất định có hai người đi ra. Làm cho lục tục nơi rất nhiều người đều là văn vẻ thay đổi. Rất nhiều thường trú nơi đó thế lực cũng có muốn bỏ chạy tìm cách. Mà bây giờ, ở đây dĩ nhiên xuất hiện đồng nhất lục tộc nơi nội bộ khu vực địa đồ. Lần này, quả thực, rất nhiều người đồng lòng, tâm tư di động. Nếu như tìm được đảo kia tôn một ít di bảo con lẽ truyền thừa vậy thực sự vô địch. Đảo tôn, tuyệt đối là hỗn đồn bên trong vô số tu sĩ phải ngưỡng vọng tồn tại. Cái này đám nhân vật có khả năng di vật lưu lại Bất kể là cái gì Đều sẽ cho người hoạt ít suốt đời Khó có thể đánh giá Về phần địa đồ đích thực giả Thần Tôn Sơn Tín Dự còn là rất kiên quyết Điểm ấy mọi người đều biết Chỉ cần có nhất chút khả năng Đã làm cho liều mạng Chụp được nó Nhất định phải mua được Không tiếc tất cả Giờ khác này Không biết bao nhiêu người không nhấn lại được tâm tình Chuẩn bị tất cả Thả ra ngoan thoại Thậm chí có một ít trên thạch đại thần quang bị triệt rơi Lộ ra hình dáng Khí tức cường đại chen trúc cuốn sạch ra Phải kinh sợ những người khác Thật nhiều cường giả U án tam hung lại càng hoảng sợ Lọt vào trong tầm mắt quét tới Thật nhiều tạo hóa cường giả khí tức ở cuộn sạch dữ lên Trong đó đủ tạo hóa trung kỳ Hậu kỳ cường giả Mỗi một mọi người là sắc mặt trầm ngưng Ánh mắt đổ vào Đối tròi gay gắt Sát nổi lên sán sán đóng lửa Địa đồ bắt đầu đấu giá Nhưng mặc kệ trong trước mắt Những người này phải là một ít đại thế lực đại biểu Đinh Nhạc con mắt nhìn một vòng thầm nghĩ trong lòng Từ không chi thành đấu giá hội chính là hốn độn bên trong nhất đại thịnh sự Mỗi ngày đều có rất nhiều chân bảo hiện lên Tự nhiên sẽ hấp dẫn đến hốn độn bên trong thế lực khắp nơi ưu ái Hy vọng có thể mua được nhất vài thứ Tăng thực lực của tự thân Mà trên thực tế Những thiết lực này mới là mỗi lần đấu giá hội chủ lực người bán Bởi vì Này những người này tụ tập nhất phương thiết lực hồn hậu thực lực Hoàn toàn xưng là tài đại khí thô Căn bản không phải đơn một người của có thể so sánh Nhưng mà tuy rằng như vậy Nhưng Đinh Nhạc vẫn như cũ không muốn buông tha Lục tục nơi Là hắn ra hỗn độn mục đích chủ yếu Không thể buông tha Đem các ngươi hốn đổn linh thạch cho ta mượn. Đinh nhạc đúng u án tam hung nói rằng. U án tam hung không có phản đối. Trực tiếp lấy ra nữa. Đinh nhạc suy nghĩ một chút. Nghĩ cho dù những đắc là thiên đại con số. Nhưng là không nhất định có thể đoạt được hạ. Sửa lại một chút trên người đồ đạc. Đinh nhạc trong tay khẽ động. U án tam hung trước cho hắn, Vũ án thần thạch cũng để cho hắn đem ra Đặt ở trên bàn Đón Đinh nhạc lại lấy ra một ít linh bảo Kỳ chân Những thứ này là đinh nhạc riêng lưu lại một ít dù sao quý trọng vật phẩm Khả năng hắn không dùng được Nhưng nếu như tầm lại hồng hoang Làm cho gia tục Cho tiện giáo đệ tử Đều là tác dụng rất lớn Nhưng lúc này Ngoại trừ một ít đinh nhạc đều cảm thấy rất khó được bên ngoài Có chút không thôi bên ngoài Đinh nhạc là toàn bộ đều lấy ra nữa Dùng để đổi lấy hốn đồn linh thạch Tấm bản đồ này ngay từ đầu chính là do những đại thế lực kia tạo hóa cường giả bắt đầu tranh đoạt Rất kịch liệt Đem những thứ khác hốn nguyên cảnh tu sĩ Cùng một ít độc hành tạo hóa cường giả một chút Chính là đã ra kết thúc chữ số trở mình một đi lên gia tăng Làm cho rất nhiều người đều là cũng hút lánh khí Đinh nhạc ngay từ đầu coi như trầm trộ khí Sau cùng đinh nhạc cũng là không nhấn lại được Thêm vào trong đó Những người này điên rồi Lão đại cũng theo điên U Sơn nhìn trởn mắt hốt mồm Cho dù hắn có ở đây không đem tiền đương tiền xem Lúc này cũng là bị kinh hãi Vô thượng đảo tôn đàn chàng Chính là tùy tiện nhất kiện di bảo Đều có thể bồi thường tới được Ai có thể không điên U Ma than thở Đại ca, lão đại có thể sẽ cầm cử không nổi U Chủ nhỏ giọng truyền âm nói rằng U Ma chầm ngâm một chút Sau đó phủ vượn lổn. Nhấc đống lớn gì đó bị hắn đặt ở trên bàn đá, lập tức đổi lấy một đống hỗn độn linh thạch. Đinh Nhạc sắc mặt giật giật, nhìn thoáng qua u ám tăm hung trong lòng có chút tư tự không khỏi phật phồng một chút. Đinh Nhạc không nói lời gì, đem hỗn độn linh thạch thu vào. Có u ám tăm hung hỗ trợ, Đinh Nhạc xuất thủ cũng là bắt đầu sắc bén lên. Hầu như chính là đè nặng phía trên nhất giới cách đi Làm cho rất nhiều tạo hóa cường giả không khỏi phát sinh không cam lòng hừ lạnh Nhãn thần không ngừng quét xác Muốn tìm ra âm thầm báo giá người của xa Nhưng mà những thứ này đều là phí công Bao phủ thạch thai thần quan kỳ diệu không gì sánh được Tạo hóa cảnh cũng đừng nghĩ nhìn thấu Hơn nữa báo giá cũng là ẩm dấu tính xanh Chỉ cần có người không muốn thấu ra tên họ của mình Cũng sẽ không biểu hiện Ai cũng không làm gì được Đến sau cùng Tuy rằng địa đồ rất trọng yếu Nhưng này đại giới cũng là làm cho rất nhiều tạo hóa cường giả bắt đầu do dự Dù sao chỉ là một tấm bản đồ mà thôi Mà không phải sống sờ sờ đạo tôn di vào Có khả năng đổ Nhưng tán ra bại sản đi đấu giá ai cũng khó có thể quyết định. Đinh nhạc thân ra tuyệt đối so với một ít thiết lực còn dày hơn. Sau cùng, một số người cũng đã nhìn ra âm thầm người tình thế bắt buộc tư thế Do dự một chút, rất nhiều người đều bỏ qua. Lại vẫn thừa lại một ít. Đinh nhạc tự nói chứ sao ra hốn đổn linh thạch nhìn còn dư lại thật sự là đau lòng không nhẹ. Đại giới thực sự không nhỏ R.S. Đổi mới nhanh nhất Vô đạn song xem thỉnh Nếu như thích hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Xin đem địa chỉ trang web đi qua Quy Quy Di chia bằng hướng của ngài Hoặc đem địa chỉ trang web tuyên bố đến thiếp sao Vì bác Diễn đàn